các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3442. Ánh mắt của anh dừng lại ở Tư đồ Minh Kiếm. Anh rất ghét Kiếm Đạo Quân, khi đủ mạnh anh chắc chắn sẽ giết ông ta. Bây giờ tuy rằng không giết được Kiếm Đạo Quân, nhưng anh có thể đánh bại đệ tử của ông ta. Tư đồ Minh Kiếm vẻ mặt nghiêm trọng đứng dậy, anh ta bị thực lực của Ngô Bình làm cho kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ mình không thể trong một chiêu giết được cùng kiếm. Thậm chí, anh ta còn không dám chắc mình có thể đánh bại được Cùn Kiếm. Nghĩ ngợi một lát, anh ta nói, "Để tôi nhận thua." Ác Vơ Tim tất cả mọi người sửng sốt, nhận thua. Kiếm đạo quân vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng không thể không thừa nhận đồ đệ của mình lựa chọn như vậy là sáng suốt. Một khi giao đấu, tư đồ minh kiếm có thể sẽ bị Ngô Bình chém chết. Biết rõ là không thắng được, còn đâm đầu vào chỗ chết làm gì? Ác Ver tim Ngô Bình tỏ vẻ dẻo cợt. Anh không nói gì, nhưng mọi người đều biết rằng anh coi thường Kiếm Đạo Quân ra mặt. Kiếm Đạo Quân mặt hầm hầm, không nói năng gì. Sau đó Ngô Bình nhìn sang Ngạo Huyền Giáp. Ngạo Huyền Giáp cũng rất thức thời, cười nói: "Ê anh Ngô, tôi cũng không phải là đối thủ của anh, tôi nhận thua." Sau đó Ngô Bình nhìn về phía Đông Tiệm. Quả nhiên, Đông Tiệm cũng thở dài, nói: "Ê anh Ngô, anh quá mạnh." Cho dù có giao đấu thì tôi cũng sẽ thua, tôi nhận thua. Ngay cả những người mạnh nhất trong số những tuyển thủ cũng nhận thua, những người còn lại đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Ngô Bình, kể cả tên Bán Yêu. Bằng cách này, Ngô Bình đã đánh bại 7 người và ghi được 14 điểm, chắc chắn anh ta sẽ là tu sĩ có số điểm cao nhất. 7 người còn lại chỉ có thể cạnh tranh vị trí thứ 2 và thứ 3. Những người theo dõi cảm thấy những trận đấu tiếp theo không còn thú vị. Tôi vốn tưởng rằng sẽ đánh 300 hiệp, không ngờ tới những người này đều bỏ cuộc. Anh thì biết cái gì? Thực lực chênh lệch quá lớn, không thắng được có thể bị giết, đương nhiên phải nhận thua. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nhận thua. Mọi người nói xem, Ngô Bình này mạnh đến đâu? Cảnh giới của anh ta cũng không cao hơn người khác, vì sao lại mạnh hơn nhiều như vậy? Cái này có gì kỳ lạ đâu, người ta là đệ tử đạo quân Mạnh như vậy không phải rất bình thường sao? Đông Tiệm cũng là đệ tử đạo quân, không phải so với Ngô Bình vẫn yếu hơn sao? Bởi vì cậu ta là thiên tài chân chính. Có người nói, cái e loại thiên tài này vừa xuất hiện trên giang hồ là sẽ áp đảo tất cả thiên tài khác, không ai có thể đánh bại nổi. Mọi người nhìn người vừa đưa ra đánh giá thì thấy đó là một lão ăn mày, cao chưa đầy 1m4, quần áo tả tơi. Có người nhận ra người này, reo lên, "Ôi ôi, là cái tiên của Thái Hành Song Tiên. Thấy có người nhận ra mình, cái tiên cười toe toét, nghênh ngang đi về phía Ngô Bình. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net